là muốn ép chúng ta phải quyết chiến, nhất định không thể được, chỉ có thể tận dụng mọi khả năng kéo dài thời gian, đợi đến khi xây dựng xong toàn bộ thiên đàn. Điều quan trọng chính là hắn là một toán sư, có thể căn cứ vào một chút dấu vết, kết hợp với đạo lý thiên địa là có thể suy tính ra hướng đi của quân ta. Điều này quả thực đáng sợ, bất luận quân ta tập kích bất ngờ như thế nào đi nữa cũng không thể được. Mọi hành động quân sự quan trọng dường như đều nằm trong tầm mắt của đối phương. Trong đại điện nghị sự, Hoa Anh cũng cảm thấy không có cách nào để đối phó. Hiện nay mới chỉ xây dựng xong 3 tòa thiên đàn, cũng phải mất 3 ngày nữa mới hoàn thành tòa thứ tư. Trong thời gian ngắn, xem ra không thể xây xong 4 tòa còn lại. Du Nha đại sư thở dài nói: "Kiếp yêu càng nhiều, phần thắng của chúng ta càng lớn, nhưng quan trọng chính là, một khi thiên đàn hoàn thành cũng sẽ không thể di chuyển." cũng vì tiên nang tinh hải long cung của ta không đủ tu vi, tạm thời không thể vận chuyển được kiếp yêu. Càng lúc áp lực của thủy gia và giang hán quốc càng lớn, khiến thiết gia bị suy yếu, chúng ta lại càng có lợi." Sở Vân nói. "Thế nhưng làm thế nào để kéo dài? Chúng ta đã dốc toàn bộ sức lực cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới tiến độ của Trinh Hữu Tài." Hoàng Hiếu thở dài một hơi. Tuy rằng hắn thống lĩnh quân đội như thần, thế nhưng về phương diện này Quổng Nho tướng quân không hề kém hắn, mấu chốt chính là tính toán của Trình Hữu Tài, thật quá kinh khủng. Tất cả các quân tình, hắn có thể dễ dàng tính toán, thấu hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc. Tục ngữ có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Trên chiến trường, quả thực tình báo rất quan trọng. Điều này, trung thần võ tướng trên điện cũng không thể làm được. Toán sư, kỳ thực chúng ta cũng có. Bỗng dưng Sở Vân mở miệng, đánh vỡ sự yên lặng trong đại điện. Toán sư mà Sở Vân nhắc đến, tất nhiên không phải ai khác, chính là Nhị đương gia Yên Chi Môn Dịch Yên. Từ khi rời khỏi Giao Sơn quốc, Yên Chi Môn dựa vào bảo tàng thu được, cùng với kiến tạo vũ trang Vương bài tại Bạo Động Sơn khu rừng vô tận, nhanh chóng quật khởi. Đặc biệt là thế lực ba nhà Thiết Huyết Minh đều bị tiêu diệt tại khu rừng vô tận, các nhà khác đều như rắn mất đầu rơi vào đại loạn. Điều này càng khiến cho Yên Chi Môn có không gian phát triển. Trong vòng vài tháng, Yên Chi Môn không chỉ vây công căn cứ của Hồi Mộng Các, hơn nữa còn tấn công tới cùng khiến Hồi Mộng Các thương vong nặng nề, đánh bóng uy danh của Yên Chi Môn. Chuyện này làm chấn động du hiệp giới tại Tinh Châu. Yên Chi Môn từ thế lực tam lưu vững vàng đột phá thành thế lực nhị lưu. Sau khi nhận được thư tín của Sở Vân, mặc dù Yên Chi Môn bị tổn thất khá nhiều, thế nhưng Hoa Mai vẫn nhanh chóng quyết định, phái Dịch Yên qua đây viện trợ. Gặp lại Dịch Yên, nhìn toàn thân nàng bao phủ màu bích lục, đôi mắt mờ ảo, linh vận phi phàm, tóc dài tới tận thắt lưng, như suối như tơ, càng tô điểm làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng thanh nhã như lan, da rẻ trắng mịn, dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Lập tức khiến cho những vị cấp cao của thư gia phải động lòng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 461 Dịch Yên xuất thủ khó trách văn nhi nhà ta ở lại giao sơn quốc lâu như vậy Thư Thiên Hào trông thấy Dịch Yên Liền bừng tỉnh, treo đùa Lập tức khuôn mặt Dịch Yên ứng hồng Sau đó lấy thân phận thuộc bái kiến thư gia đảo chủ Thuận tiện gọi Hà Lạc đồ ra Lại tiếp tục lấy ra một bản thẻ trẻ. Bản thẻ trẻ này, thanh tân lịch sử tao nhá, hình như là một phiến trúc ký trông được làm từ Ngọc Bích. Trong lúc đó, tổng cộng có 77-49 phiến trúc Ngọc Ký, dùng kim tuyến kết lại. Quang hoa lưu chuyển trên kim tuyến, đan sen với lục quang trên Ngọc Ký, nhìn rất đẹp mắt. Sở vân thấy vật này, liền vui vẻ nói, đây chính là dịch thiên kinh của nàng sao. Thật không ngờ nàng đã đề thăng nó tới cấp Linh yêu. Trong lúc quyết đấu, toán sư chúng ta có chút đặc biệt, ít nhất phải có hai kiện yêu vật như vậy mới có thể vừa công vừa thủ. Bản dịch Thiên kinh này vừa mới tấn chức Linh yêu được 3 ngày. Dịch Yên từ từ giải thích, thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, trong lúc đó làm người ta liên tưởng đến dòng suối nhỏ thạch sơn mạch thạch. Toán sư là một chức nghiệp thần bí nhất của Ngư yêu sư. Những động tác tiếp theo của Dịch Yêu, ngay cả Sở Vân cũng không thể nhìn ra, chỉ thấy hai mắt nàng nhắm lại, thúc dục Dịch Thiên Kinh trong tay, phát tán ra những tia sáng màu vàng lấp lánh. Sau khi Dịch Thiên Kinh lóe sáng, lúc này nàng mới mở mắt, nói: "Ta tính được rằng, đi về hướng đông nam 5000 hải lý, chúng ta có một cơ hội. Nếu như tập kích bất ngờ, nhất định có thể thắng lợi." Đi về hướng đông nam 5000 hải lý, đó chẳng phải Mộc Lâm đảo sao? Mộc Lâm đảo này là một trong những trạm tiếp tế quan trọng của thủy gia. Chỉ là trước kia chúng ta cũng từng đánh lén, nhưng đều bị quân sư Trinh Hữu Tài của đối phương sáng suốt phá được. Hải đồ đã trở nên rất quen thuộc đối với các tướng lĩnh, sớm đã được khắc sâu trong đầu. Lúc này, bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau đều có chút do dự đối với đề nghị đánh lén này. Không sao, ta sẽ giúp mọi người mà che đậy Huyền Cơ, chỉ cần đối phương không có chiến lực cấp kiếp yêu, có thể đối phương sẽ không tính toán đến, không phòng bị được." Dịch Yên vừa nói, vừa chỉ ngón tay ngọc về phía Hà Lạc Đồ đang lơ lửng trước mặt. Lập tức Hà Lạc Đồ giống như hơi nước, từ từ tiêu tán trong không khí. Như vậy có thể được sao? Đạo chủ, thiếu đạo chủ hay cho mặt tướng tập kết một đội quân đánh lén xem thế nào. Tính tình Vũ Đại Đầu dũng mãnh, nóng lòng muốn thử. "Hãy để cho Bạch Miễn đi cùng với ngươi." Sở Vân gật đầu hạ lệnh. Tuy rằng Vũ Đại Đầu dũng mãnh, nhưng sốc nồi, nếu như phối hợp với Thỏ Tướng quân nhát gan cẩn thận, quả thực rất phù hợp. Thỏ Tướng quân nghe vậy, nhất thời toàn thân run lên, khóc không ra nước mắt. "Sao hả?" Sở Vân trừng mắt nhìn hắn. Ngay lập tức hắn im mặt, không dám nói gì thêm nữa. Sau cùng hắn cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Theo Vũ Đại đầu tới điểm binh, khoảng chừng 3 canh giờ sau, có một lính thông tin chạy tới, kích động mà bẩm báo: "Chiến thắng! Chiến thắng! Quân ta đã tập kích Mộc Lâm đảo thành công, giết được mấy nghìn quân địch, chiếm được vô số lương thảo." Hai vị tướng quân đang trên đường trở về, ha ha ha. Đây chính là sự thực, từ trước tới nay chưa bao giờ tập kích thành công, lúc này rốt cục đã thành công rồi. Quả nhiên toán sư rất lợi hại. Tin chiến thắng truyền về, nhất thời các tướng lĩnh hô vang như sấm dậy, tinh thần vô cùng phấn khởi. Có người vui vẻ quá mức, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tất cả mọi người đều nhìn Dịch Yên với con mắt khác. Bốn còn ngờ vực, giờ đây đã biến mất vô tung trong lòng cảm thấy vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ, quả thực Dịch Yên đã dùng bản lĩnh của chính mình để chinh phục mọi người ở đây. Dịch Ưu khẽ cười, vừa ngừng tính, bỗng nhiên biến sắc nói: "Không được, nếu như tiếp tục hành quân sẽ có đại hung, nhưng hướng Tây Bắc lại đại cát đại lợi. Phía Tây Bắc có ba tòa hải đảo, vùng biển nơi đó rộng lớn, cần phải mất gấp đôi thời gian mới có thể trở về a." Lão Hồng Thương vuốt vuốt râu, do dự nói: Mau chóng truyền lệnh hai vị tướng quân Vũ Đại Đầu và Bạch Miễn lập tức phải đổi hướng đi, rút về phía Tây Bắc. Sở Vân nhanh chóng hạ lệnh, lính thông tin liền khom người cáo lui. Sau 4 ngày, Vũ Đại Đầu dẫn theo hạm đội gấp 3 lần so với lúc xuất phát, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt quay lại bến tàu. Lần này đã thu hoạch được rất nhiều. Trên đảo Mộc Lâm vừa mới mang về một lượng lớn quân trang và vật tư, trong đó có 30 chiến hạp toàn bộ đã bị ta cướp về, những gì không mang theo được đều bị thiêu hủy. Lúc này, có lẽ Trinh Hữu Tài kia tức giận tới mức giậm chân bình bịch. Đứng trên mũi thuyền, Vũ Đại Đầu lớn giọng nói: "Thỏ tướng quân thì hoàn toàn trái ngược, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại vẻ khiếp sợ, giọng nói run run. May mà thay đổi tuyến đường kịp thời, bằng không đã rơi vào vòng vây của đối phương. Các vị, thiếu chút nữa ta đã không còn gặp lại các vị." Dịch Yên cô nương thật không hổ là nữ trung hào kiệt, không hề thua kém đứng mày râu." Thư Thiên Hào mừng rỡ nói, "Có Dịch Yên cô nương tương trợ, rốt cục chúng ta hoàn toàn có thể triển khai tác chiến." "Đúng vậy, mấy ngày này quả thực khó chịu." Đám võ tướng phấn khởi nói chuyện với nhau, xua tan đi mọi áp lực và lo lắng. Sở Vân lại lắc đầu, cảm thấy tình thế vẫn còn muôn vàn khó khăn. Hiện tại Tập kích bất ngờ thành công là vì đối phương không ngờ chúng ta cũng có toán sư. Trên đường rút lui, đối phương đã phái quân đội chặn hậu, bất quá chúng ta lẩn tránh được mà thôi. Các vị không nên quá lạc quan, còn rất nhiều trận đánh ác liệt phía trước. Sở Vân không hề kiêng dè, lập tức đổ một gáo nước lạnh lên đầu các tướng lĩnh. Các tướng lĩnh đều lúng túng không nói lên lời, bởi vì Sở Vân chiếm một địa vị rất quan trọng trong lòng bọn họ. Lời nói ra rất có trọng lượng. Lúc này đây, chúng ta đánh bất ngờ chiếm được tiện nghi. Ta vừa mới phát hiện, toán sư của đối phương đã bày thế trận, có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Chỉ dựa vào điểm ấy, ta đã không bằng hắn. Có thể giúp mọi người che đậy huyền cơ, không để tiết lộ việc quân cơ đã vượt quá sức của ta. Nếu như tính tổng thể, ta vẫn thua kém đối phương một bậc." Dịch Yên nói, Xác thực lại lời nhắc nhở của Sở Vân là hoàn toàn có cơ sở Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 462 Mê Tung Ám Tiểu Hãm không thạch quái thiếu đảo chủ là người nhìn xa trong rộng Dịch Yên cô nương cũng là người có pháp thuật cao minh Nhất định bọn họ không có nói sai Các người không được khinh xuất Đúng lúc này Hoàng Hiếu đứng ra nói hắn là một trong số ít người vẫn bình tĩnh như không. Các tướng lĩnh đều gật đầu, đột nhiên sắc mặt lại trầm xuống. Cùng lúc này, tại doanh trại thủy gia, trong quân của đối phương cũng có toán sư, giọng nói của Trình Hữu Tài nặng trĩu, từ từ đi vào trong doanh trướng của Cuồng Nho tướng quân, mở miệng nói một câu như vậy. Nhất thời Cuồng Nho tướng quân cả kinh, lập tức bỏ qua chuyện quân sự, ngẩng đầu lên. Cái gì? Thật vậy sao? Phải biết rằng toán sư tại Tinh Châu rất ít ỏi, chắc chắn là có. Trước tiên, người kia che đậy huyền cơ, khiến ta không thể tính ra tập kích bất ngờ Mộc Lâm đảo do ta đảm nhiệm. Sau khi ta nghe tin tình báo mới biết được chuyện này, tiếp đến, lập tức suy tính ra đường lui của đối phương, phái người chặn lại, nhưng lại bị đối phương suy tính ra liền thay đổi tuyến đường, để hạm đội của địch chạy trốn thành công. Trinh Hữu Tài đáp, sắc mặt cuồng nho tướng quân trầm xuống. "Mộc Lâm đảo chính là trạm tiếp tế quan trọng cho tiền tuyến của chúng ta. Ta nhớ không nhầm thì một nhóm quân trang và vật tư được vận chuyển tới đảo, đúng không?" "Ai, nhóm vật tư kia đã bị cướp đoạt. Mộc Lâm đảo cũng bị cháy sạch, biến thành một đống hỗn độn." Trinh Hữu Tài thở dài nói, Yêu vật trong tay ta có thể suy tính được toàn bộ cục diện, ngoài trừ huyền cơ bị che đậy là không thể tính ra được. Bằng không, kế hoạch chặn đường lui của ta tại sao có thể bị phát hiện? Bỗng nhiên trong doanh trướng trở nên im lặng. Toán sư, bây giờ thư gia cũng có toán sư. Cứ như vậy, toán sư phối hợp cùng với các lương tướng, áp lực trên tuyến tuyến không chỉ tăng lên gấp bội, Cuồng nho tướng quân có cuồng ngạo thế nào đi nữa, lúc này trên mặt cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Tướng quân yên tâm, ta đã sắp xếp tất cả, toàn bộ thế trận đã tạo lên, trừ phi toán sư của đối phương còn cao minh hơn ta gấp bội mới có thể phá hoại kế hoạch của ta. Chỉ cần hơn 1 tháng nữa, thế cục trận đại chiến có thể được dựng lên. Trình Hữu Tài tự tin nói, "Ta rất lo lắng a. Sở Vân là một biến số." Thật không ngờ lại xuất hiện thêm một biến số. Trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Như vậy đi, Trinh quân sư, tạm thời ngươi hãy dừng lại kế hoạch, dốc toàn lực tính toán thời gian cuộc đại chiến cho ta." Cuồng Nho tướng quân nói. "Thế nhưng nếu làm như vậy, ngày đại chiến sẽ bị chậm lại." Trinh Hữu Tài nói. "Hiện tại không phải lúc cấp bách, tình thế đã rơi vào giai đoạn giằng co, huống hồ đối phương cũng đã có toán sư." Nóng vội ắt sẽ thất bại. Cuồng nho tướng quân vẫn giữ vững ý kiến của mình. Ngài là tướng quân, còn ta chỉ là một toán sư mà thôi. Trinh hữu tài không còn cách nào khác, đành phải lấy ra hai kiện yêu vật, dốc toàn lực suy tính. Ồ, tướng quân, quả thực ngươi đã có tính toán từ trước a. Ta tính ra rồi, tại nơi cách hướng Tây Bắc 9000 hải lý, có một nhân duyên lớn có thể ảnh hưởng tới cục diện của toàn bộ chư tinh quần đảo. Đột nhiên, hai mắt Trinh Hữu Tài mở ra, kinh hãi nói: "Cùng lúc này, tại doanh trưởng thư gia, thiếu đảo chủ, dự đoán của ngài về tương lai của thư gia quả thực rất chính xác. Ta đã tính ra rồi, tại nơi cách phía đông bắc 8000 hải lý, có một nhân duyên. Tại nơi này, Tuyệt đối trải qua một hồi đại nguy hiểm, đại kỳ ngộ, trận đại chiến mới có thể gia tăng khả năng thắng lợi. Thất bại chính là giúp đối phương tăng phần thắng." Hai mắt Dịch Yên mở ra, nhỏ nhẹ nói, "Nàng có thể khẳng định, tất nhiên, tuy rằng thực lực của ta kém Trinh Hữu Tài một bậc, thế nhưng một khi Hà Lạc Đồ của ta hợp nhất với Dịch Thiên Kinh, nhất định sử dụng, sẽ gặp thủy mộc tương sinh, đăng phúc cho nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tính lực tăng lên gấp bội, cao minh hơn cả đối phương, hơn nữa ta còn tính được, đối phương cũng đã xuất phát. Nếu như thiếu đảo chủ muốn nắm bắt được kỳ ngộ này, nhất định phải xuất phát. Đi về phía đông bắc 8000 hải lý. Hải đồ Trư Tinh quần đảo đã khắc thật sâu trong đầu của Sở Vân. Lúc này hắn hồi tưởng lại, lập tức hai mắt lóe ra quang mang chẳng phải Mê Tung Ám Tiểu sao? Nơi này, sương mù dày đặc bao phủ quanh năm, đá ngầm mọc thành bụi, là cấm địa trên hải đồ, tàu thuyền không được tiến vào. Mê Tung Ám Tiểu và Hải vực Xà đảo là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên Trư Tinh quần đảo. Lẽ nào nơi này có cơ duyên? Sở Vân tham khảo ký ức của kiếp trước, nhưng không hề đoạt được gì. Trong Mê Tung Ám Tiểu, hẳn là không có bảo tàng gì có giá trị. Chỉ là thế giới hiện tại đã bị ta thay đổi hoàn toàn, nguyên bản thư gia chỉ có trên danh nghĩa, thế nhưng hiện tại là một trong những thế lực đứng đầu. Trữ Thiên Vương, một trong hai đại bá chủ trên Chư Tinh quần đảo, còn chưa quật khởi đã bị ta giết chết. Thế lực của Thiết gia cũng bị ta đè nén, Long Đạo Chi một vị quân sư kỳ tài như vậy cũng đã sớm bị chết. Tại kiếp trước, căn bản Giang Hán quốc cũng chưa bao giờ tiến hành xâm lược Chư Tinh quần đảo. Bất quá, đó chính là suy tính của Dịch Yên, thả tin còn hơn không. Nghĩ tới đây, Sở Vân quyết định thật nhanh, lập tức xuất phát, đích thân đi tới Mê Tung Ám Tiếu. Hắn dẫm lên tật phong kính thảo hài, toàn thân bao phủ bởi hồng yêu không màu, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng, lướt trên không trung. Lúc này đang là ban đêm, trăng sáng như đèn treo lơ lửng giữa trời. Trong bóng đêm, có thể nhìn rõ mồn một, một Sở vân bay lên trời cao Nhìn xuống phía dưới Chỉ trông thấy một tòa hải đảo Hình thể nhỏ bé Trên đảo nhỏ đèn đuốc sáng trưng Hải vực tương đối nhỏ Phía dưới có một hạng đội tuần tra xung quanh hải vực Nơi này chính là tiền tuyến Tất nhiên bầu không khí rất căng thẳng Cách nơi này một vạn năm trăm nghìn hải lý Chính là hải vực thủy ra Đảo nhỏ này chính là mặt trận tiền tuyến Đương nhiên tại trung tâm hải vực Cũng không hề yên tĩnh Trên đó không thể tránh khỏi những trận chiến to nhỏ khác nhau. Nơi này là nơi mà thám báo của thư gia và thủy gia thi thố tài năng. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Một tên thám báo thủy gia ẩn nấp tại một nơi kín đáo trên đảo, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt rất căng thẳng. Tên còn lại vểnh tai lắng nghe, cũng không thể khẳng định. Dường như có một tiếng nổ vang. Hai tên thám báo vô tình nhìn lên bầu trời đêm chỉ thấy trăng sáng như nước, chiếu khắp hải vực, trăng treo giữa trời, không có một gợn mây che lấp, tầm nhìn rất rõ ràng. Không có ai cả. Ai xem ra là ta của cả Nghi. Ha ha, không có gì, thám báo chúng ta cả Nghi cũng không sao, chỉ sợ sơ ý mà bỏ qua quân tình quan trọng. Một người bên cạnh cổ vũ đồng bọn vài câu, nhưng hoàn toàn không biết đã bỏ qua một tin quan trọng chính là thiếu chủ thư gia Đảo đã rời khỏi đảo. Hiện tại Hồng Yêu không màu đã là Linh Yêu đạt 9000 năm tu vi, khả năng ẩn thân đã trở nên phi phàm. Thân hình Sở Vân biến mất, dọc theo đường bay đi, những người phía dưới cũng chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ không khí phát ra, mà không thể trông thấy được thân hình của Sở Vân. Bởi vì Dịch Yên đã từng nói, phía thủy gia đã xuất thủ, cho nên Sở Vân không hề dừng bước sử dụng tốc độ tối đa, chỉ sau nửa khắc đã tới nơi. Trong đêm trăng, dãy đá ngầm này lại bị sương mù dày đặc bao phủ. Bên trong lớp sương mù, mơ hồ có thể thấy được những tảng đá ngầm tầng tầng lớp lớp. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, tầm mắt liền bị cản trở, gần như chỉ thấy được một màu đen. Sở Vân đi chậm lại, cẩn thận tiến vào trong đó. Trong mê tung ám tiểu, có một loại yêu vật đặc biệt sinh tồn có tên gọi là hãm không thạch quái. Những thạch quái này bề ngoài không khác gì những tảng đá ngầm, rất khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng, quả thực có thể nuốt tất cả, ngay cả đất đá cũng bị tiêu hóa. Đây chính là một loại đất, đồng thời có thuộc tính của yêu thú. Thế nhưng bản chất của nó không hề đơn giản, có xu hướng hủy diệt tất cả. Bởi vậy không thể dùng làm yêu binh. Hơn nữa loại hãm không thạch quái này rất khó có thể thu phục. Đối mặt với cường địch, những thạch quái này thường tự động bạo phát, uy lực vô cùng kinh khủng, thậm chí một hãm không thạch quái cấp đại yêu có thể kéo theo một đầu linh yêu cùng vào chỗ chết. Từ phía đông nam tiến vào Mê Tung Ám Tiểu, đi được khoảng 500 bước, tiếp đến đi thẳng về hướng bắc 350 bước, sau đó rẽ sang phía tây nam 660 bước. Dựa theo tuyến đường do Dịch Yên suy tính, Sở Vân nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong, trong lòng vừa suy tính đến các cạm bẫy vừa dè dặt phòng bị. Càng tiến sâu vào bên trong, bóng đen càng nồng đậm, ẩn chứa âm khí xen lẫn hơi lạnh. Tầm nhìn rất ngắn, Sở Vân chỉ có thể thấy phía trước trong khoảng 10 bước mà thôi. Xung quanh đều là sương mù bao phủ, ngay cả mặt biển cũng bị phân tách ra. Mơ Mồ chỉ có thể nghe thấy tiếng thủy triều rào rào đập phiến đá ngầm, càng lúc càng tiến vào sâu, Nguyên Bản Tầm nhìn trong khoảng 10 bước, dần dần rút lại còn 5 bước. Phóng Tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi chỉ toàn một màu đen u ám. Nếu như Sở Vân không có ý chí kiên định, cho dù dựa theo suy tính của Dịch Ưu cũng đã sớm mất phương hướng, rơi vào tan vỡ. Lúc này hắn khéo léo sử dụng Hồng Ưu không màu, cẩn thận di chuyển đề phòng hãm không thạch quái xung quanh công kích, nếu không sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Thảo nào đây là một trong những cấm địa trên Trư Tinh quần đảo, không cho thuyền bè qua lại. Nơi này tuyệt đối không kém Hải vực Sà Tạo. Sở Vân có thể cảm nhận được yêu khí xung quanh rất nồng đậm, tuy rằng số lượng ít hơn Sà Tạo rất nhiều, thế nhưng mỗi đầu thạch quái chí ít cũng đạt cấp đại yêu. Trên đường đi, Sở Vân có thể cảm nhận được hơn 20 đầu linh yêu, chúng đều là những tảng đá ngầm sắc nhọn. Có thể tưởng tượng, một khi hành tung của Sở Vân bị bại lộ, ít nhất cũng gặp phải hơn 20 đầu linh yêu và hàng vạn đầu đả yêu công kích. Ngay cả khi trong tay có bát quái trận, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này đổi lại là Thỏ Tướng quân, e là thân thể đã mềm nhũn, đứng yên bất động. Bất quá, Sở Vân là người từng trải, Ý chí không hề dao động, trước kia cũng như bây giờ, tình huống càng nguy hiểm, hắn lại càng bình tĩnh. Trong khi tiềm hành, hắn suy xét, thạch quái cấp linh yêu nhiều như vậy, không biết có tồn tại kiếp yêu hay không. Những hãm không thạch quái này chỉ có tư chất thượng đẳng, cho nên chỉ có thể tu hành tới cấp linh yêu. Thế nhưng trong mỗi đàn yêu thú, dù sao cũng có chút kỳ ngộ mà tư chất đột phá tới cực hạn, nâng lên tầm cao mới. Trường hợp ngoại lệ này, thông thường chính yêu thú vương trong đàn yêu thú, ví như Hải vực Sà Tạo, Sà Tạo chỉ là yêu thực có tư chất thượng đẳng, chỉ có thể tu hành tới cấp linh yêu. Thế nhưng Sà Tạo vương lại có tư chất tuyệt phẩm, có thể tu hành tới cấp kiếp yêu. Cũng giống như vậy, Bạo động viên cũng chỉ có tư chất thượng đẳng, thế nhưng Bạo động viên vương có tư chất tuyệt phẩm, hiện tại đã tu hành tới cấp kiếp yêu có ngàn vạn năm tu vi về phần vân sí hộ, hủ độc bích hộ cũng giống như vậy, bốn thân tộc có tư chất thượng đẳng, thế nhưng vương giả trong tộc lại có đẳng cấp cao hơn, sở hữu tư chất tuyệt phẩm, về phần tộc đàn yêu thú có tư chất tuyệt phẩm, thường rất khó có thể phát triển, thành viên rất ít, không tồn tại thú vương trong tộc đàn. Hử, tại sao phía trước lại có gió lớn? Vừa đi được chốc lát, bất chợt Sở Vân dừng lại, trong lòng cảm thấy có điều bất ổn. Tiếng gió mang theo tất cả, bụi bẩn hình thành một dòng xoáy khổng lồ, không ngừng quay tròn giữa không chung. Trong dòng xoáy có những cái gì? Quả thực tồn tại một vật gì đó rất quái lạ, sở vân càng lúc càng muốn thoát ra khỏi nó. Hắn nhảy cảm phát hiện ra một tia nguy hiểm, thế nhưng nó vẫn một mực tiến về phía chính mình. Sở vân vô cùng cẩn thận, cắn chặt răng nhảy vào không chung. Không khí gặp phải dòng xoáy. Sức gió cường đại khiến thân hình hắn cũng không thể đứng vững. Xung quanh đều là sương mù bao phủ toàn bộ không trung, căn bản không thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Hai mắt Sở Vân trừng lớn, lại cảm thấy không ổn. Hình như hành tẩu giữa rừng rậm u tối, sương mù dày đặc, khiến hắn không thể nhìn thấy năm ngón tay của chính mình. Hắn cắn chặt răng, từng bước từng bước đi tới. Lặng lẽ suy tính, đột nhiên áp lực được giảm bớt trước mắt đột nhiên trống trải, đây là một mảnh không gian trống rỗng, sương mù tan ra, tạo thành một tấm màn đen dày đặc, ở nơi đây vô cùng yên tĩnh, nguyên bản tiếng gió rít gào cũng bị cắt đứt, giống như là đang ở thế giới bên kia. Sở Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn, sương mù dày đặc, gió vẫn rít gào, cuối theo tất cả, thế nhưng bị một bức tường vô hình ngăn cản, chỉ có thể tàn phá bên ngoài. Đây chính là vách tường không gian lực. Sở vân là người có kiến thức rộng rãi, thoáng chốc liên tưởng tới siêu thần cung của thổ hành thần siêu. Bên trong siêu thần cung có một tầng vách tường không gian lực, ngăn cách biển lửa. Mà bản thân tiên nang tinh hải long cung của hắn, trước kia cũng ẩn nút dưới biển sâu, dùng vách tường không gian lực để ngăn cách nước biển. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 463 Số phận bi thương của Hồng Thường Tiên tử nhưng tiên năng của Vạn Thú Vương không bị giàng buộc, bởi dung hợp với tự nhiên bên trong, cho nên bách tường không gian lực gần như đã bị tiêu tan, khiến cho người ta khó có thể cảm giác được. Trong không gian yên tĩnh này là một khối đá ngầm cao hai trượng, vô cùng to lớn. Hạm Không Thạch quái cấp linh yêu, thoáng chốc Sở Vân liền cảm nhận được một luồng khí tức gần giống với khí tức của linh yêu. Trên đường đi, hắn cảm thụ được hơn 20 luồng khí tức thạch quái linh yêu, thế nhưng đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc với thạch quái cấp linh yêu. Bề ngoài của nó ngăm đen, giống như một tảng đá ngầm tầm thường. Lúc này nó đang ngủ say, không hề có phản ứng gì. Trong lúc này, vô tình hình thành một bức tường ngăn cản mọi tác động của bên ngoài. Sở Vân cẩn thận đi qua nó. Một khi hãm không thạch quái ngủ say, chẳng khác gì chết, ngay cả đứng lên đầu nó dẫm chân la lớn, cũng không thể đánh thức nó dậy. Thế nhưng, một khi có ý định nhằm vào, hoặc là lực công kích cường đại chạm vào nó, nó sẽ lập tức tỉnh giấc, bộc phát ra lực phản kích cường đại. Tiếp cuộc hành trình, Sở Vân lại tiếp tục gặp phải ba thạch quái cấp linh yêu khác, nhưng mà là ngoài dự tính của hắn, trong khi hắn đạt được mục đích Bỗng nhiên một thạch quái cấp linh yêu hiện ra trước mắt hắn. Rõ ràng cấp tu vi của hạm không thạch quái này cao hơn rất nhiều so với những thạch quái hắn nhìn thấy lúc trước. Sở Vân dự đoán, ít nhất nó cũng phải là một đầu linh yêu đạt được 8000 năm tu vi. Tình huống này, ngay cả Dịch Yên cũng không hề tính đến. Cuối đường, rõ ràng là một đầu thạch quái. Lẽ nào cơ duyên chính là hạm không thạch quái này? Sở Vân chau mày trầm ngâm suy nghĩ, hắn cảm thấy không thích hợp, nhất định hắn đã quên địa phương nào đó. Ký ức của kiếp trước đã giúp hắn rất nhiều. Đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời, thân hình lóe lên, trực tiếp đánh vào tảng đá lớn. Ầm. Sau một khắc, hắn đã tiến vào giữa tảng đá lớn. Hồng Thường tiên tử, ngươi không nên phụ lòng tốt của ta. Nếu như ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ cho ngươi tự do. Ngay sau đó, hắn vẫn còn chưa thấy rõ cảnh tượng bên trong thạch đá, liền có một thanh âm rất lớn vô tình truyền vào trong tai hắn. Không gian bên trong thạch quái vô cùng u ám, không có bất cứ tia sáng nào. Nhất là loại không gian này không hề ổn định, có rất nhiều không gian lưu chuyển trong đó, có thể cảm nhận được nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, thậm chí bên cạnh đó còn có rất nhiều lốc xoáy, một khi bị cuốn vào trong đó, cũng giống như rơi vào đầm lầy, không thể thoát ra được. Sở Vân dùng hồng yêu không màu để ẩn thân, sau đó nhẹ cảm lén vào vị trí an toàn. Nhất thời phát hiện, trong bên khối thạch đá này, đã sớm có người ở trong đó. Hồng Thường tiên tử hóa ra là nàng bị nhốt ở đây. Thảo nào không thấy nàng xuất hiện. Sở Vân kinh ngạc, trông thấy bên trong có một con thuyền hoa bị nhốt tại đây. Hồng Thường Tiên tử đứng yên ngang trên mũi thuyền, trên người mang thương thế, vẻ mặt vô cùng trầm trọng, rõ ràng nàng đã trải qua một trận chiến kịch liệt, nữ thuộc hạ bên người cũng còn rất ít, chỉ còn lại 5 6 người, toàn thân đẫm máu, đứng vòng quanh người nàng, biểu tình cứng rắn, ánh mắt đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào đại địch của các nàng. "Quổng Sư, ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân?" "Đúng là hoang đường." đừng có mộng tưởng, Hồng Thường tiên tử kiên quyết từ chối, đối mặt địch nhân đang chiêu hàng, cho dù đang trong tình thế cấp bách, nhưng vẫn không có chút do dự nào. Địch nhân đứng đối diện xa xa với nàng chỉ có một người, thân hình hắn cao chín thước, cơ bắp cuộn lên như hòn đá, thân thể vô cùng hùng tráng, mũi cao miệng rộng, trên mái tóc dài của hắn lóe ra ánh vàng, giống như bờm sư tử, phóng thoáng hùng vụ tới cực điểm hắn có trong tay kim long thôn Nhật đao lừng danh. Đại quan đao này, chỉ riêng chuôi đao đã dài tới 8 thước. Trên chuôi đao được khắc một con thương long màu vàng, trông rất sống động, giống như đang bay lên trời. Cuối chuôi đao là long vị, đoạn đầu chính là long đầu há miệng rít gào, phun ra thân đao sáng như tuyết. Thân đao huy hoàng như mặt trời, bên ngoài kim mang lưu chuyển, giống như một khối mặt trời nhỏ. Kiến người ta phải căng mắt mà nhìn. Sau lưng hắn là một vòng tròn treo lơ lửng giữa không trung, từ từ xoay tròn, to như bánh xe thiên luân. Đây chính là Ngũ hành Thiên luân nổi danh trên chư tinh quần đảo. Kim Long thôn Nhật Đao, Ngũ hành Thiên luân, tất cả những thứ này đều biểu lộ thân phận của hắn. Hắn chính là cường sư, một trong ba hải tặc đứng đầu trên quần đảo Chư Tinh, xếp thứ 25 trên kỳ nhân bảng. Đây đúng là cường giả trong truyền thuyết còn lưu lại, là ác mộng của thương đội trên biển. Ngay cả Yến Đông Lưu cũng chỉ có thể đứng trên dị sĩ bảng mà ngước nhìn hắn. "Quổng sư, tại sao hắn ở chỗ này? Hơn nữa vì sao muốn làm khó đối phương, mà đối phương còn là hải tặc phi hộ?" Sở Vân cảm thấy bên trong có chuyện kỳ quặc, lặng lẽ tiếp cận, cũng không hề vội vàng xuất thủ. "Hừ, Hồng Thường tiên tử" Đến lúc này ngươi vẫn còn ngang bướng, như vậy có lợi ích gì? Nếu như ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, tìm 71 tỷ muội bị thất lạc của ngươi. Ngươi phải biết rằng, nếu như ta nói ra thân phận thực sự của ngươi, e là tinh châu rộng lớn như ngươi cũng khó có thể đi được nửa bước." Cuồng sư vừa cứng vừa mềm, ý đồ muốn công kích tư tưởng của Hồng Thường tiên tử. Hồng Thường tiên tử chậm rãi lắc đầu, cười đắng ngắt. Quổng sư, ngươi mãi mãi cũng không thể hiểu được hai chữ tự do có ý nghĩa như thế nào đối với tỷ muội chúng ta. Không có tự do, sống không bằng chết. Trước kia 72 tiên phi chúng ta đã từng thề, cuộc đời này tuyệt đối không nhận chủ, suốt đời sống cuộc sống tự do. Hừ, thật quá ngu xuẩn. Được, lúc này đây ta không muốn ép ngươi nhận ta làm chủ nhân, nhưng tí nữa ta muốn ngươi phải quỳ dưới chân ta thè lưỡi liếm ngón chân của ta, nhận ta làm chủ nhân, ngươi chỉ là một linh yêu nho nhỏ của, còn dám có ý đối đầu với ta." Cuồng sư phẫn nộ, tóc vàng dựng ngược lên. Hắn bước một bước, giống như hung thần thời thượng cổ, huy động kim long thôn nhật đao, mạnh mẽ chém xuống. Ống tay áo của Hồng Thường tiên tử bay lượn, màu đỏ nổi lên cuồn cuộn, cực lực ngăn cản. Song phương bạo phát đại chiến. Đột nhiên phụt ra quang hoa tỏa sáng khắp trời Tiếng sấm nổ vang kéo dài không ngớt Vốn hồng thường tiên tử chính là một đầu linh yêu Hình 72 tiên phi này ta cũng đã nghe nói qua Từ vài ba câu nói Sở vân đã có được một chút thông tin Thế nhưng lại càng thêm nghi hoặc Tại kiếp trước Cấp bậc của hắn còn quá thấp Chỉ biết hồng thường tiên tử chính là hải tặc phi hổ Không ngờ nàng lại có thân phận khiến người ta phải giật mình như vậy Bấy giờ ngẫm nghĩ một chút, trước kia chính mình phải tránh né lão tổ Viêm gia truy sát, lão tổ Viêm gia trông thấy Hồng Thường tiên tử xuất thủ, cũng từng phát ra một tiếng kinh hô, ngươi không phải là người. Hơn nữa Hồng Thường tiên tử là hải tặc phi hộ, quả thực hành động có chút quái dị, nàng muốn cướp đoạt, thu thập không phải vì vàng bạc châu báu, ngược lại là những thứ đồ cổ tại thời kỳ Đường Cẩm quốc. Chờ chút, Đường Cẩm quốc, 72 tiên phi cực nhạc hoan hỉ thuyền, trời hóa ra thân phận của nàng là như vậy. Thoáng chốc, trong đầu Sở Vân chợt lóe ra linh quang, toàn thân chấn động, bỗng nhiên hiểu rõ tất cả. Tất cả hoàn toàn đã được sáng tỏ. Trước kia Đường Cẩm Quốc là một cường quốc nhất lưu tại Tinh Châu, phồn hoa hưng thịnh, quân đội hùng hậu, nhân tài đông đúc. Tuy rằng Đường Cẩm Quốc chủ đã được thỏa mãn quyền lợi, nhưng hắn lại muốn được trường sinh bất lão sống ngang trời đất, trước kia quốc chủ được vinh hoa phú quý, có uy quyền trong tay đều muốn tìm cách để được như vậy, thật khó có thể trách. Thế nhưng sự điên cuồng của Đường Cẩm quốc chủ lại khiến thế nhân vô cùng phẫn nộ, nghe theo lời sằng bậy của Đường Cẩm quốc sư, hắn phát động toàn lực, cưỡng bức cám dỗ hoặc là mạnh mẹ cướp lấy. Sau đó cướp được 72 vị kiều nữ đẹp nhất Tinh Châu, các nàng chỉ 18 đôi 10 Tuổi còn xuân xanh, đều là những người con gái trinh trắng, tư chất xuất chúng, tài hoa hơn người. Có người là hậu duệ của đại sư luyện binh, có người là tân tinh trong giới đan sư, có người chưa tới 16 tuổi đã sở hữu chín đầu linh yêu. Hắn Liễu Lĩnh thu thập những nữ tử này, gọi chung là 72 tiên phi. Sau đó dưới sự chủ trì của Đường Cẩm Quốc sư, dùng người luyện khí, hình thành 72 kiện yêu binh tổng hợp thành con thuyền cực nhạc hoan hỉ thuyền, dựa theo lời nói của Đường Cẩm Quốc sư, chiến thuyền cực nhạc hoan hỉ thuyền này có thể đi qua biển lửa, siêu thoát luân hồi, sống mãi muôn đời, nhưng mà thật chớ chiu, cực nhạc hoan hỉ thuyền không thoát được khỏi ý trời, yêu kiếp mênh mông từ trước tới nay chưa từng có dáng xuống. Tuy rằng Đường Cẩm Quốc chủ sớm đã dự tính, dốc toàn bộ binh lực của Đường Cẩm Quốc chống lại thiên kiếp, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc quy 72 mỹ nhân luyện chế yêu binh thành công, thế nhưng tổng hợp thành một thể thống nhất lại vô cùng khó khăn. Điều này đã làm trái ý trời, khiến thiên địa phẫn nộ, đánh xuống vô số yêu kiếp vô cùng kinh khủng, không ai có thể chống được. Con đường đi tới bất tử đã lâm vào ngõ cụt. Đồng thời, cũng bởi vì chuyện này mà Đường Cẩm Quốc chủ đã tạo nên rất nhiều cường địch, mất đi lòng dân. Những người bị hại kết minh lại với nhau, Cho dù quân lực của Đường Cẩm Quốc cường thịnh cũng đã bị thiên kiếp đánh tàn phế, cuối cùng đã bị liên quân tiêu diệt. Đường Cẩm Quốc chủ bị giết chết, Đường Cẩm Quốc hưng thịnh cũng bị mai một theo thời gian. Sau nhiều năm trôi qua, vẫn khiến cho hậu thế phải cảm thán, mà mấu chốt chính là 72 kiện yêu binh làm từ 72 mỹ nhân lại mất tích. Có người nói, nó bị Đường Cẩm Quốc sư bí mật mang đi, cũng có người nói Nó đã sớm bị thiên kiếp hủy diệt. Nói chung mọi lời nó chỉ là tin đồn, chưa thể kết luận được. Nhưng quả thực, cực nhạc hoan hỷ thuyền vẫn mãi ẩn chứa điều bí ẩn, thực sự không thể khám phá được. Thật không ngờ cực nhạc hoan hỷ thuyền này nhiều năm mất tích, lại có thể xuất hiện trên chư tinh quần đảo. Hơn nữa, hồng thường tiên tử khiến vô số người ngưỡng mộ, si mê lại chính là một trong bảy mươi hai tiên phi kia. Có người nói... 72 kiện yêu binh mỹ nhân kia đều đạt cấp số linh yêu, và lại 72 vị linh yêu kia đều có trí tuệ của các nàng, căn bản không cần tới Ngư yêu sư chỉ huy chiến đấu. Nghĩ tới đây, tim Sở Vân đập thình thịch. Rõ ràng hắn đã hiểu được duyên cơ kia chính là ứng với Hồng Thường tiên tử. Hồng Thường tiên tử, đừng rãy rủa vô ích. Không có sự trợ giúp của ta, các tỷ muội của ngươi không thể nào thức tỉnh để những tỉ muội này của ngươi phải lo nghĩ, hẳn là ngươi không nên chống đối, mà hãy thần phục ta." Cuồng sư gióng giận, hai mắt lóe ra quang mang toát ra đầy vẻ tham lam. Chẳng trách cuồng sư phải động lòng, vốn có tin đồn hắn dụ dỗ Hồng Thường tiên tử tới đây, lại tốn không biết bao khí lực, tâm huyết bố trí trận pháp bày khốn nàng. Nguyên nhân chính là, nếu như có thể nắm giữ được Hồng Thường tiên tử, chẳng khác nào có được đầu mối về 71 vị linh yêu còn lại, đồng thời có thể hợp thành một thể thống nhất, tạo ra cực nhạc hoan hỷ thuyền bất tử. Không chỉ nói cường giả kỳ nhân bảng như hắn, mà ngay cả cường giả vương cấp, cường giả hoàng cấp, cường giả đế cấp đều phải động lòng, chỉ riêng có cường giả thánh cấp, bởi đã có thể vĩnh sinh cho nên không để tâm tới. Thật không ngờ kết quả sau cùng lại như thế này. Hồng Thường Tiên tử bị kim mang lập loè của Kim Long thôn Nhật đao đánh tan tác. Đứng trước tử vong, nàng cười rộ lên, đôi mắt lóng lánh kia toát ra đầy vẻ bị thương, ai oán cùng với nỗi tuyệt vọng. Tuy rằng chuyện cũng mãi là một ký ức buồn, thế nhưng Hồng Thường Tiên tử cũng không quên thân phận của chính mình. Nàng chính là người, dù đã biến thành yêu binh, nhưng nàng vẫn vững vàng tin điều này. Đó chính là danh dự của con người. Đây chính là lý do, tới thời điểm sống chết niệm kiêu hãnh vẫn còn sót lại để bảo vệ nàng. Để nàng nhận người khác làm chủ nhân của chính mình, đối với một thiên chi kiêu nữ như nàng, quả thực rất khó chịu và tuyệt vọng. Nhưng sự thực khắc nghiệt, một khi bị ký kết khế ước chủ tớ, dù trong lòng nàng không muốn, cũng không thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Không tự do, không bằng chết. Các tỷ muội, xin mọi người hãy tha thứ cho Hồng Thường ta. Quả thực ta đã cố hết sức. Hồng Thường Tiên tử tuyệt vọng, nàng cũng biết chính mình không phải đối thủ của Cuồng Sư. Bay lượn giữa không trung, Hồng Thường Tiên tử giống như đóa hoa hải đường trước khi chết giận dữ phóng ra, giọt lệ thê thảm từ khóe mắt từ từ rơi xuống. Trong lòng nàng đã quyết ý, nhân lúc còn có khả năng tự chủ, thẳng thắn tự sát, nếu như rơi vào trong tay Cuồng Sư, sinh tử không thể tự quyết. Hả? Ngươi nghĩ có thể tự sát trước mặt ta? Ta đã sớm tính đến điều này, Ngũ hành thiên luân, Ngũ khí cầm nạp thủ, Cuồng sư đã sớm đề phòng tình huống này, lúc này hét lớn một tiếng, Ngũ hành thiên luân phía sau lưng ầm một tiếng, bắn ra năm màu lưu quang kim mộc thủy hỏa thổ, quang uy ngưng tụ thành một bàn tay to lớn, giống như một đám mây năm màu, ùn ùn kéo đến ba phủ tiến về phía Hồng Thường tiên tử. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 464, chẳng cuồng sư không xong rồi. Hồng thường tiên tử rơi vào đường cùng đành phải phản kích, thế nhưng nàng chính là yêu binh hành hòa, đảo pháp đều là đảo pháp hành hòa. Ngược lại, ngũ khí cầm nạ thủ đánh tới giống như đá ném xuống biển, càng thêm uy lực. Tựa như bàn tay to lớn, nhanh chóng nắm chặt lại, hồng thường tiên tử lui lại không kịp liền bắt giữ. Ha ha ha. Cuồng sư ngửa mặt cười lớn, "Hồng Thường tiên tử, rốt cục ngươi đã rơi vào tay của ta. Bây giờ ngươi muốn chết cũng không được, ta muốn ngươi chết không bằng sống." Sắc mặt Hồng Thường tiên tử lộ rõ vẻ sầu thảm, yêu nguyên của bản thân nhanh chóng bị ngũ khí cầm nạp thủ hấp thụ hầu như không còn. Đôi mắt của nàng rơi vào tuyệt vọng, rõ ràng nàng có tâm trí của một con người, thế nhưng lại bị người bắt làm nô dịch một mực phản kháng nhưng không thể chống lại được. Loại ác mộng này hầu như khiến nàng phải nghẹn thở. Tiểu thư. Ba vị tiểu nữ còn sót lại, lập tức dập tắt lửa sông tới. Hừ, ngay cả các ngươi cũng dám cả gan mạo phạm tới ta. Cuồng sư Vung đại quan đao lên, giống giận một tiếng, đao khí chém ra, chém ba người thành hai đoạn. Sẽ không có ai có thể cứu được ngươi. Hãy ngoan ngoãn mà thần phục ta đi. A ah ha ah ah ha ah. ha, làm xong tất cả, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền lại, tiến nhập vào trạng thái minh tư, tựa như hắn cứng rắn hơn, mạnh mẽ thu phục hồng thường tiên tử. Thân thể mềm mại của hồng thường tiên tử run lên, cảm thủ được linh quang của cuồng sư đang tới gần, nàng trao mày, khuôn mặt kiểu mỹ hiện nên đầy vẻ thống khổ, đau thương và tuyệt vọng, nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt yếu ớt. Số phận của nàng quả thực quá khắc nghiệt, giống như ngọn núi, khiến hai vai nhỏ bé yếu ớt của nàng khó có thể gánh vác. Nhưng đúng lúc này, một ánh đao sáng như tuyết chợt lóe lên, trong không gian hắc ám, dường như lóe lên tia hy vọng. Một đao này đột nhiên xuất hiện, khiến Hồng Thường tiên tử cũng không kịp phản. Ứng. Ánh đao sáng như tuyết làm hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hai mắt của Sư Bỗng Nhiên trừng lớn, toát ra vẻ kinh ngạc, thần sắc vô cùng sợ hãi. Hắn nhanh chóng xoay người phòng thủ, thế nhưng thanh đao vô hình lại tới quá nhanh, quá đột ngột. Ánh đao sáng như tuyết, sắc bén vô tình, biểu hiện ra người xuất thủ lạnh lùng như băng tuyết, căn bản không cho hắn cơ hội để phản kích. Xoạt, thân đao chém vỡ khoảng không. Trong không gian u ám vẽ lên một đường lưỡi kinh diễm, mang đến sát khí chí mạng. Xoẹt, nguy hiểm trước mắt, Ngũ hành thiên luân tự động bảo vệ, điên cuồng xoay tròn, che chắn phía sau Cuồng sư. Nhưng kích này của Sở Vân đã được tích tụ sau một hồi lâu, thân đao chém xuống Ngũ hành thiên luân, dư lực chém trúng lưng Cuồng sư, một mảng máu thịt bắn ra tung tóe. Cuồng sư đau đớn, giống lên một tiếng thê thảm. Hắn như là một đầu thú vương bị mạo phạm tới uy nghiêm, dâu tóc dựng ngược, hai mắt đỏ thẫm, cho dù bị thương nặng, lại bị một kích mạnh mẽ đánh trúng, thế nhưng hắn không hề lùi bước, mà xoay người, thuận thế huy động Kim Long thôn Nhật đao chém tới, trong nháy mắt phát ra đao mang rực rỡ. Uy thế của đao mang kinh khủng tới cực điểm, ngay cả không gian u ám đều bị chấn động, phát ra những gợn sóng lan tân thế nhưng cũng không chém trúng Sở Vân. Không chém trúng. Bỗng nhiên trong lòng Cuồng Sư trầm xuống, lại một lần nữa nằm ngoài dự tính của hắn. Trung quy lại, một khi một kích đắc thủ, tự nhiên ý chí chiến đấu sẽ trở nên hưng phấn, lòng tin tăng mạnh, tiếp tục đánh xuống kích tiếp theo.